Chương 26 Không ai có thể tiên đoán trước tương lai. Cuối tuần tôi và ông sẽ định tới. Cửu trại câu chơi mấy ngày. Vừa lên xe thì điện thoại không ngừng báo có tin nhắn quay xin. Ông sẽ tôi bực dọc. Ai thế? Nhắn mãi không thôi. Nửa năm rồi tôi với anh ấy đều quá bận rộn cho sự nghiệp riêng. Hiếm khi có dịp du lịch cùng nhau, anh ấy hy vọng mấy ngày nghỉ này chúng tôi chỉ thuộc về nhau. Tôi đành đưa di động cho anh ấy xem. Tin nhắn thứ nhất, cậu ơi, cậu nghĩ sau khi ly hôn, tớ còn có thể tìm được người yêu thương tớ nữa không? Tin nhắn thứ hai, nếu tớ chấp nhận ly hôn thì liệu một ngày nào đó anh ta có hối hận rồi quay về cầu xin tớ tha thứ hay không? Tin nhắn thứ ba, nếu mọi người xung quanh biết tớ ly hôn thì liệu họ có nhìn tớ bằng ánh mắt khác thường hay không? Tớ muốn nghe suy nghĩ của cậu. Tôi còn chưa kịp nói gì thì ông xã tôi đã kêu lên, em có phải nhà tiên tri đâu mà biết được, những vấn đề này vốn không có câu trả lời, không ai có thể kem đoan với cô ấy, mọi chuyện phải dựa vào bản thân cô ấy. Người nhắn tin là bạn học cũ của tôi, thật ra với tôi, những câu hỏi này đã quá quen thuộc, dù tới tận bây giờ tôi vẫn không thể đưa ra những câu trả lời, vừa chân thật vừa khiến đối phương thỏa mãn. Có thể nói tôi đã được hỏi về hầu hết các vấn đề trong hôn nhân Vấn đề được hỏi nhiều nhất chính là Chị Vãn Tình ơi, chị nghĩ anh ấy có yêu em không? Nếu tôi đáp không yêu, đối phương sẽ đưa ra rất nhiều ví dụ để chứng minh người đàn ông kia rất tốt với mình Nhưng nếu tôi đáp yêu, đối phương sẽ lập tức hỏi Vậy tại sao anh ấy lại đối xử với em như thế? Những vấn đề khác thì nhiều tới không đếm nổi Người bị phản bội hỏi tôi Chị nghĩ anh ấy có hồi tâm chuyển ý không? Nếu em cố cứu vẽn hôn nhân, thì liệu sau này chúng em có hạnh phúc được không? Người vừa chia tay hỏi tôi, chị nghĩ anh ấy còn tìm gặp em nữa không? Em rất nhớ anh ấy, liệu anh ấy có đang nhớ em không? Người có chồng trắng đêm không về hỏi tôi, chị nghĩ đêm qua anh ấy đi đâu? Có phải anh ấy tới chỗ bồ nhí hay không? Tôi vốn không thể trả lời được những vấn đề này, ví dụ như vấn đề của bạn học tôi. Sau khi ly hôn liệu còn có thể tìm được tình yêu chân thành hay không Chỉ số mệnh mới biết đáp án Nếu may mắn thì sau khi ly hôn Cô ấy sẽ lập tức tìm được một người đàn ông tốt hơn chồng cũ Nhưng cũng có thể rất nhiều năm sau Cô ấy vẫn không thể tìm được một người phù hợp Không ai đoán trước được điều gì Chỉ có thể nói nếu biết điều chỉnh bản thân cho tốt Thì cơ hội gặp được người đàn ông phù hợp sẽ cao hơn nhiều Nhưng điều đó cũng không phải chắc chắn tuyệt đối Sau khi ly hôn, liệu anh ta có hối hận hay không? Nếu sau khi ly hôn, cuộc sống của anh ta không tốt như trước kia, có lẽ anh ta sẽ hối hận. Nhưng nếu cuộc sống của anh ta hạnh phúc hơn trước khi ly hôn rất nhiều, anh ta sẽ không hối hận đâu. Còn việc sau khi ly hôn anh ta sống thế nào là do chính anh ta quyết định. Những phân tích và suy đoán trước đó thực ra đều là vô nghĩa. Liệu người khác có nhìn mình bằng ánh mắt khép thường hay không? Có lẽ có, có lẽ không Nhưng dù không ly hôn Thì cũng không ai thoát được miệng lưỡi người đời Quan trọng là mình có quan tâm hay không Nếu nội tâm đủ mạnh mẽ Thì người khác nói gì cũng chẳng quan trọng Mình cứ sống như mình muốn là được Sau khi cứu vẽn hôn nhân Liệu có hạnh phúc hay không Thế thì phải xem Hai người sống bên nhau thế nào Nếu hai người đều cố gắng bù đắp Cho cuộc hôn nhân này Thực lòng quan tâm lo lắng cho đối phương Vậy thời gian dần trôi Những chuyện đã qua sẽ ngày càng phai nhạt. Xong đối phương có bằng lòng như vậy hay không lại là ẩn số. Trước khi hỏi vấn đề trên, tôi nghĩ bạn nên tự hỏi thế này trước. Nếu tôi không thể cứu vẽn hôn nhân thì liệu tôi có chấp nhận được một cuộc hôn nhân thất bại hay không? Vậy sẽ thực tế hơn đấy. Có những vấn đề chỉ người trong cuộc mới biết. Ví dụ như, có phải anh ấy cũng đang nhớ tôi không? Đêm qua chồng tôi có đi gặp bồ nhí hay không? Nếu thực sự muốn biết câu trả lời Vậy chỉ có thể hỏi người trong cuộc Những người khác làm sao mà biết được Ông xã tôi nghĩ rằng những vấn đề này Vốn không cần hỏi Bởi không ai có thể tiên đoán trước tương lai Nhưng tôi rất hiểu kiểu tâm lý ấy Vì ai cũng từng có thời trẻ Người non dạ Ai cũng từng có thời bơ vơ hoang hoại Lúc tôi và ông xã cãi nhau Tới mức đòi chia tay Tôi cũng từng hỏi cậu bạn thân của mình Cậu nghĩ anh ấy thực sự muốn chia tay với tớ ư Liệu anh ấy còn đi tìm tớ nữa không? Cậu ấy sẽ an ủi tôi Nói chắc chắn rằng Còn, hai người chỉ đang giận dỗi chút thôi Chẳng bao lâu nữa Anh ta sẽ đi tìm cậu thôi Tôi lại hỏi Thế bao giờ anh ấy mới tới tìm tớ? Giờ ngẫm lại Những câu hỏi này của tôi Khiến cậu ấy rất đau đầu Dù thế nào thì cậu ấy cũng không thể Cho tôi câu trả lời chính xác Ngộ nhỡ trả lời không đúng Có khi tôi còn tìm cậu ấy để gây sự Cậu nói trong vòng ba ngày, chắc chắn anh ấy sẽ tới tìm tớ cơ mà. Sao giờ vẫn chưa thấy anh ấy đâu cả? Nhưng cậu bạn thân của tôi lại dạy tôi đối mặt với sự thật. Thường gì người thắc mắc những vấn đề này đều là những người có nội tâm không đủ mạnh mẽ, dễ hoang mang. Họ hy vọng người khác có thể kem đoan giúp mình. Sau khi giải quyết xong sự hèn nhét trong nội tâm, rồi đặt lại những vấn đề trên, ta sẽ nhận ra có những câu hỏi thời gian sẽ trả lời cho ta. Có những câu hỏi thâm tâm sẽ đưa ta đáp án, nhưng cũng có những câu hỏi vốn không có câu trả lời. Chúng ta không thể tiên đoán tương lai để giải quyết vấn đề hiện tại. Có những chuyện không cần nghĩ quá xa, cũng không cần phải sợ hãi. Vậy có nên ly hôn hay không? Không phải xem sau này có gặp được tình yêu mới hay không, mà phải xem người đàn ông hiện tại còn có thể khiến mình hạnh phúc hay không. Nếu không thể, tại sao lại phải lãng phí thanh xuân? Dù tương lai không gặp được người phù hợp Lẽ nào sống một mình không tốt hơn Bị dày vò hành hạ trong kiểu hôn nhân này ư Người bị chia tay thường mong đối phương hối hận thảm thương, quẻ thực Có nhiều người đợi được tới lúc đó Nhưng bọn họ nói với tôi Trước kia đêm nào cũng mơ thấy anh ấy hối hận Xin tôi tha thứ Nhưng khi đợi được tới ngày đó Tôi lại nhận ra mình cũng chẳng vui vẻ gì Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi Thế nên, dù đối phương không hối hận thì cũng có sao, trong khoảnh khắc anh ta bỏ đi, mọi thứ về anh ta đều không còn liên quan tới bạn, sao phải bận tâm về những chuyện không liên quan tới mình. Bạn không thể hiểu được câu trả lời trong thâm tâm của người khác, nếu phí thời gian và sức lực vào những việc như vậy, chính là bạn đang khinh thường bản thân mình. Còn việc yêu hay không yêu, thực ra trong lòng mỗi chúng ta đều có đáp án rõ ràng. Có trường hợp chỉ cần xác nhận lại lần nữa, cũng có trường hợp chỉ muốn lừa mình dối người. Nhưng là trường hợp nào thì chắc chắn nội tâm cũng có câu trả lời cho bạn. Dù nội tâm có một thoáng mơ màng, thì thời gian cũng sẽ đưa ra đáp án. Chúng ta chỉ có thể sống thật tốt, mọi chuyện đều phải làm mới biết. Cứ nếu do dự, băn khoăn thì sẽ không bao giờ biết được đáp án, sẽ chỉ rơi vào một giả thiết khác. Nếu lúc trước tôi chọn ly hôn thì có lẽ tôi đã sống tốt hơn hiện tại cả trăm lần. Tôi có cô bạn yêu một nhà nghệ thuật làm về hội họa. Rất nhiều người vừa nghe tới nghệ sĩ là đã vội lắc đầu ngao ngán. Cho rằng họ sống trên mây trên gió, nhưng bạn tôi lại yêu hết lòng hết dạ. Rất nhiều người khuyên cô ấy, yêu ai không yêu là yêu loại người này. Người làm nghệ thuật chẳng đáng tin chút nào, sau này chắc chắn cậu sẽ không hạnh phúc đâu mau yêu người khác đi Bạn tôi liền trả lời đầy triết lý Có lẽ sau này tôi sẽ không hạnh phúc Nhưng nếu không ở bên anh ấy Hiện tại tôi sẽ không hạnh phúc Ai mà biết trước được chuyện tương lai Có khi tôi lại đé anh ấy trước ấy chứ Chỉ cần tôi có dũng khí chịu trách nhiệm Thì yêu ai cũng không thành vấn đề Dù sao không ai có thể tiên đoán được tương lai Tôi âm thầm tán đồng suy nghĩ của cô bạn này Nếu chúng ta dùng thời gian để tìm đoán tương lai, sao không dùng nó để suy ngẫm về thực tại? Chúng ta sẽ sống tốt hơn trước kia rất nhiều. Lúc 20 tuổi, chúng ta không biết cuộc sống năm 30 tuổi sẽ ra sao, nhưng tuổi 30 chắc chắn sẽ tới. Có rất nhiều chuyện không thể vội vàng, chỉ cần để tất cả diễn ra tự nhiên. Nghe theo tiếng nói của trái tim, lựa chọn cuộc sống cho chính mình. Những chuyện còn lại, hãy để thời gian trả lời đi thôi. Chương 27 Trí tuệ của người khác không thể tự động cứu giúp bạn Tôi có một người bạn quen biết đã 7 năm, chúng tôi quen nhau trong một buổi tọa đàm. Lúc đó cô ấy thấy mình gặp khó khăn khi trao đổi với chồng, nên đăng ký tham dự một buổi tọa đàm về hạnh phúc cuộc sống. Trùng hợp là chúng tôi lại ngồi cạnh nhau, liền để lại phương thức liên lạc cho nhau. Một tháng sau, tôi hỏi liệu cô ấy có áp dụng phương pháp trong buổi tọa đàm hiệu quả không? Cô ấy rầu rĩ đáp. Chẳng ra sao cả, vẫn thường xuyên cãi nhau, có lẽ những buổi tọa đàm kiểu này không hợp với tớ. Sau đó tôi nhận ra, không phải buổi tọa đàm không có tác dụng với cô ấy, mà là cái tính cách ngựa quen đường cũ của cô ấy khiến cô không thu được tiến triển thực tiễn nào. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều lần, chủ yếu là trò chuyện về vấn đề làm sao để trao đổi với bạn đời ví dụ như cô ấy nói với tôi tối qua chúng tớ lại cãi nhau vì chuyện mua nhà trước hay mua xe trước. Tớ muốn mua nhà trước, hiện tại chúng tớ đang ở nhà cũ, diện tích lại rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Hiện giờ giá nhà đang xuống, có thể đổi sang một căn nhà lớn hơn. Nhưng anh ấy lại muốn mua xe trước. Anh ấy than ngày nào cũng phải bắt xe khổ lắm. Thế là hai người không ai chịu ai. Cuối cùng cô ấy hỏi tôi, nếu là tôi thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi nói cho cô ấy phương pháp của tôi Đầu tiên tôi sẽ cố gắng trao đổi với đối phương Trình bày thật rõ ràng lý do mình muốn mua nhà trước Cũng nghe thử lý do muốn mua xe của đối phương Phân tích xem trước mắt nên mua nhà hay mua xe Nếu vẫn không ai chịu ai thì giảm yêu cầu xuống Mua nhà nhỏ một chút, mua xe tạm tạm để khỏi đi bộ là được Mỗi người nhượng bộ một chút Cô ấy nói đã hiểu nhưng sau đó vẫn cãi nhau với chồng Tôi bèn hỏi cô ấy, "Cậu nói là muốn thay đổi cách thức trao đổi cơ mà." Cô ấy ngại ngùng đáp, "Tôi quen rồi, cứ thấy anh ấy khăng khăng đòi mua xe là máu nóng lại sông lên đầu." Tôi thở dài một tiếng, "Thảo nào, người xưa có câu, "Ren sơn dễ đổi, bản tính khó rời." Cho tới giờ, quan hệ giữa cô ấy và chồng cô ấy vẫn không thay đổi chút nào, nhưng cô ấy luôn chăm chỉ học tập cách thức trao đổi với chồng. Đôi lúc tôi nghĩ Chỉ cần cô ấy áp dụng một hai phương pháp mà cô ấy học được vào thực tế Thì quan hệ của hai người sẽ tốt hơn nhiều Kinh nghiệm, trí tuệ của người khác dù có tốt tới đâu Cũng không thể tự động giúp cô ấy giải quyết vấn đề Bởi thế, hành động còn quan trọng hơn kiến thức rất nhiều Mấy năm trước, tôi làm tư vấn viên cho một tổ chức tư vấn tình cảm Mong muốn của tôi là giúp những người gặp khúc mắc tình cảm giải quyết vấn đề của họ Xong tôi không thể không thừa nhận rằng tỷ lệ thành công khá thấp ban đầu tôi tưởng do trình độ của tôi còn yếu hoặc phương pháp của tôi không ổn nên mới không thể giúp được bọn họ nhưng rồi khi trò chuyện với các tư vấn viên khác tôi mới biết hóa ra bọn họ cũng thấy bất lực như tôi khi làm việc ở đó tôi đã gặp rất nhiều người thế này họ sẵn sàng nghe chúng tôi phân tích và kiến nghị nhiều lần thái độ của họ rất thành khẩn rất hem học hỏi nhưng điều này không thể thay đổi được quan niệm tình yêu của họ Dù tình cảm ấy đau khổ tới đâu, dù tương lai xa vời cỡ nào, họ vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết bản thân yêu một người vô cùng tồi tệ, biết anh ta đối xử với mình cực kỳ không tốt, nhưng vẫn không muốn rời bỏ anh ta. Tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại phải khổ sở chịu đựng như thế. Mãi về sau tôi mới biết, tựa như một người bị giao đâm trong phim vậy, người bị thương luôn nói rằng đừng rút ra. Nếu bị đâm quá sâu, Vết thương và sự đau đớn đã trở thành một phần không thể thiếu trong thân thể họ Họ đành tiếp tục sống chung với chúng Nhưng ý thức của họ vẫn tỉnh táo Đúng hơn là chút lý trí còn sót lại Mách bảo họ nên cầu cứu ai đó Có điều khi tôi thực sự muốn giúp họ rút con dao gây nguy hiểm cho tính mạng ấy ra Họ lại băn khoăn bối rối Cuối cùng từ bỏ cơ hội được cứu giúp Bởi vì họ không thể chịu nổi cơn đau ấy Tôi đành trưa mắt nhìn họ dần mất máu mà chết. Đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy tôi rời khỏi tổ chức kia. Vẫn có những người nhận giúp đỡ, thay đổi và bắt đầu cuộc sống mới. Họ tới gặp tôi với lòng biết ơn sâu sắc, nói rằng nhờ tôi mà họ vượt qua sóng gió trong cuộc sống. Ngày trước đây là những lúc tôi vui vẻ nhất, nhưng tôi dần hiểu ra không phải tôi giúp họ, mà chính sức mạnh nội tại của họ đã giúp họ. Thường xuyên có độc giả nói với tôi, Đọc sách của chị hoặc đọc một đoạn văn trong sách của chị, em thường có cảm giác tỉnh ngộ, buông bỏ được mọi chuyện làm em băn khoăn và bứt rứt trước kia. Đó không phải công của tôi mà là sức mạnh của chính độc giả. Họ chợt tỉnh ngộ, tựa như bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, tỏa sáng bốn phương. Thực ra, nhiều khi chúng ta không cần tìm người cứu giúp mình, càng không cần phải dựa vào sức mạnh bên ngoài để giải quyết vấn đề của bản thân. Vì nếu như vậy thì dù vấn đề được giải quyết cũng chỉ là tạm thời. Trí tuệ của người khác không thể tự động cứu giúp bạn. Chỉ có sức mạnh nội tại trong chính con người bạn kết hợp với hành động thực tiễn mới tạo nên thay đổi được thôi. Chương 28 Giá trị của bản thân bạn Ngày trước khi quyết định khởi nghiệp tôi có 3 sự lựa chọn. Mở một tiệm trà thật khác biệt mở một câu lạc bộ tư nhân dành cho các chị em phụ nữ hoặc thực hiện giấc mơ từ thuở nhỏ kinh doanh châu báu. Ông sẽ một mực ủng hộ tôi kinh doanh châu báu. Anh ấy nói nghề này cần có trình độ giám định cực cao mà tôi lại có mười mấy năm kinh nghiệm rồi. Ngoài ra đây còn là sở thích của tôi đam mê chính là thành công lớn nhất. Hơn nữa kinh doanh châu báu có cơ hội phát triển rất lớn. Tôi có thể sử dụng hình thức thương mại điện tử để mở rộng kinh doanh toàn quốc thậm chí là toàn cầu. Dù sao người ta không thể lặn lộ xa xôi Tới chỗ tôi chỉ để uống cốc trà đúng không Còn câu lạc bộ cho nữ giới Làm sao một phụ nữ ở Bắc Kinh Lại tới chỗ tôi được Tôi thấy anh ấy phân tích rất chuẩn xác Bởi vậy tôi chọn ngành châu báu Sau đó có lần chồng tôi đi uống rượu về Lỡ miệng nói với tôi Em biết tại sao anh lại một mực Đề nghị em kinh doanh châu báu không Bởi nhàn nhẽ chứ sao Em đã thấy ai kinh doanh châu báu Mà lúc nào cũng đông khách chưa Nhưng những chuyện sau đó vẫn nằm ngoài dự đoán của anh ấy Không biết là do giá kẻ tôi đề ra quá hợp lý Hay vì tôi có duyên buôn bán Từ lúc khai trương tiệm tới giờ Khách hàng của tôi luôn đông như chạy hội Đôi lúc tôi bận rộn tới mức không kịp ăn cơm Ban đầu, ông xã tôi chẳng mấy bận tâm Thấy tôi đắc ý thì còn không quên đẻ kích Gớm, được mấy bữa đầu thôi Em mới khai trương tiệm nên bạn bè đều tới ủng hộ Đương nhiên việc kinh doanh sẽ thuận lợi Đợi vài hôm nữa là biết ngay ấy mà. Nhưng một thời gian sau, việc kinh doanh không những không giảm sút mà còn ngày càng tốt hơn. Sau khi đi hỏi thăm tôi mới biết, nhiều bạn bè mua hàng ở nhà tôi về, mọi người quanh họ đều thấy không tồi, liền tới đây chọn. Những người bạn làm trong ngành truyền thông mà tôi quen ngày trước cũng nhiệt tình giới thiệu giúp tôi mỗi khi có cơ hội thích hợp. Chẳng bao lâu sau, tôi đã bận rộn tới tối tăm mặt mũi. Chồng tôi lại giúp tôi tuyển người hỗ trợ, nhưng tôi vẫn rất vặn, bởi hầu hết khách hàng đều tin tưởng ánh mắt giám định chuyên nghiệp của tôi, cũng thích được trò chuyện và nghe tôi đích thân tư vấn hơn. Cuối cùng tôi đành để cô giúp việc gửi và nhận đồ chuyển phát nhanh, 11 nhiếp ảnh gia tới chụp ảnh cho tiệm một tháng một lần, còn lại tôi phải tự lo liệu hết. Tuy vừa bận vừa mệt nhưng tôi lại rất vui vẻ, một cuối tuần nọ khi tôi đang cực kỳ bận rộn, ông sẽ ủ rũ thèm thở Anh thấy từ khi kinh doanh châu báu hình như em chẳng bận tâm tới chuyện nào khác Anh ở bên em cả ngày rồi mà em chẳng để ý gì đến anh cả Tôi bỗng thấy có lỗi với anh ấy, không hiểu sao lại buột miệng nói Nếu anh không thích em quá bận rộn thì hay là em không kinh doanh nữa Ông sẽ chăm chú nhìn tôi, thật hay đùa thế? Tôi cho anh ấy một ánh mắt khẳng định Tuy em rất coi trọng sự nghiệp cá nhân nhưng em cũng phải coi trọng cảm xúc của bạn đời Giờ anh đã có ý kiến rồi, sau này chắc chắn sẽ có ý kiến gây gắt hơn. Ông sẽ thấy tôi nói thật, bèn vội ngăn cạn. Anh chỉ nói vui thế thôi, em để tâm một chút là được. Đã làm tới nước này rồi, em cũng phải hy sinh rất nhiều, sao có thể buông bỏ dễ dàng như thế? Tôi đưa mắt nhìn anh ấy, không cần miễn cưỡng vậy đâu, mau nói thật với em đi, tại sao anh không muốn em ngừng kinh doanh? Sau đó tôi liền nghe được những lời thật lòng của anh ấy. Ông sẽ tôi nói, rất nhiều phụ nữ thích ngắm đàn ông khi tập trung làm việc. Thực ra khi phụ nữ tập trung làm việc cũng rất cuốn hút. Nói đúng hơn là khi một người tập trung làm việc gì đó thì họ luôn tràn ngập sức quyến rũ. Bên cạnh đó, từ khi khởi nghiệp tới giờ, tôi cũng không còn than phiền việc anh ấy quá bận rộn với công việc nữa. Tôi thông cảm cho anh ấy hơn bất cứ lúc nào. Khi bản thân tôi lĩnh hội được cái bất đắc dĩ của sự bận rộn, tôi không còn lo lắng chuyện anh ấy sẽ bận rộn tới mức quên mất tôi nữa. Ngoài ra khi thấy tôi nỗ lực từng bước Bước về mục tiêu của mình Anh ấy cảm nhận được sức sống và niềm vui Từ việc một người phụ nữ hết lòng phấn đấu cho lý tưởng của mình Thấy được niềm hạnh phúc của bạn đời Và anh ấy cũng mừng lây cho tôi Bởi những nguyên nhân này Anh ấy nghĩ việc tôi tiếp tục phát triển sự nghiệp Quan trọng hơn việc nhất thời quên mất anh ấy rất nhiều Nhưng từ những lời của anh ấy Tôi tổng kết ra được ý nghĩa sau Đàn ông hy vọng người phụ nữ của mình có sự nghiệp riêng nhưng lại mong sự nghiệp ấy không mang tới nhiều tác dụng phụ. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng suy nghĩ này thật tham lam, nào có chuyện khế ngọt hái được cả chuồng như thế. Nhưng thực ra nó hoàn toàn dễ hiểu, cũng tựa như phụ nữ vừa mong đàn ông kiếm tiền bạc triệu, vừa mong mỗi ngày anh ta về nhà đúng giờ vậy. Chẳng qua đàn ông chín chắn sẽ biết cách làm sao để cân bằng hai nhu cầu mâu thuẫn này, phụ nữ thông minh cũng sẽ thực sự hiểu được nhu cầu của đàn ông. Nếu sự nghiệp của bạn không mang tới quá nhiều phiền phức cho anh ấy Anh ấy cũng không ngại chuyện bạn có sự nghiệp thuộc về riêng mình Còn giờ thì nói về cảm nhận của chính tôi nhé Trước khi khởi nghiệp, ông sẽ cũng rất tốt với tôi Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt Tôi ngày càng thành công, anh ấy sẽ ngày càng hãnh diện về tôi Cũng có thêm một chút lo được, lo mất Đôi lúc tôi đi họp mặt bạn bè cùng anh ấy Có người bạn hỏi về tôi, anh ấy sẽ khiêm tốn đáp lời với vẻ hãnh diện Cô ấy yêu thích viết lách, sưu tầm chút châu báu, chẳng qua có thể phát triển sở thích thành sự nghiệp mà thôi, vậy cũng rất tuyệt. Bởi thế tôi vẫn muốn nhắc nhở các chị em đang có ý định nghỉ việc chỉ vì một vài câu nói của chồng. Hãy thật thận trọng, có lẽ lúc đàn ông yêu cầu bạn nghỉ việc, anh ấy rất nghiêm túc và chân thành, nhưng anh ta cũng không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ thay đổi thế nào. Tôi có một cậu bạn vì không muốn chia sẻ việc nhà nên yêu cầu vợ từ chức chỉ để lo liệu nội trợ. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ấy liền hối hận. Từ khi vợ cậu ấy từ chức, một ngày phải gọi cho cậu ấy ít nhất 5 cuộc điện thoại, mà ngày xưa nhiều lắm là mỗi ngày một cuộc. Hơn nữa cô ấy cực kỳ bận tâm tới hành tung của cậu, khiến cậu ấy thấy mất hết tự do. Sau đó cậu ấy lại yêu cầu vợ tiếp tục đi làm, nhưng cô ấy không chịu. Những ngày tháng nghỉ việc ở nhà khiến cô ấy thấy rất thoải mái, không muốn quay lại chốn công sở nữa. Thế rồi, cậu bạn này nói với chúng tôi Trước đây tớ rất yêu vợ tớ Nhưng từ khi cô ấy nghỉ việc Tớ thấy cô ấy ngày càng vô vị Suốt ngày chỉ nói với tớ mấy chuyện bếp đúc Bảo cô ấy nghỉ việc là lỗi sai của tớ Nhưng điều này cũng không thay đổi được chuyện Tớ rất ghét con người hiện tại của cô ấy Sau này, có lẽ chúng tớ sẽ ly hôn Những lời này khiến tôi sợn gai ốc Nhiều phụ nữ nói Chính anh ấy yêu cầu tôi nghỉ việc mà Có phải bản thân tôi muốn nghỉ việc đâu? Nhưng sự thực lại chứng minh phụ nữ phải gánh chịu hậu quả bởi vì người đưa ra lựa chọn chính là bạn. Dù đàn ông có nói thế nào chăng nữa thì chúng ta cũng phải hiểu một đạo lý, phải nâng cao giá trị của bản thân. Nhiều phụ nữ ly hôn là bởi giá trị con người của đàn ông ngày càng cao, còn giá trị của bản thân ngày càng thấp, vợ chồng không thể đối thoại bình đẳng với nhau. Tuy nói vậy sẽ khiến nhiều bà nội trợ kêu oen, giá trị con người của tôi giảm sút bởi vì tôi đã hy sinh quá nhiều cho gia đình. Bởi vì tôi đã hy sinh quá nhiều cho anh ấy. Nhưng hiện thực chính là hiện thực. Đừng tưởng mọi sự hy sinh đều được đền đáp xứng đáng. Con người sẽ chỉ kem tâm tình nguyện đền đáp những người mà họ cho là có giá trị. Khi trạng thái sinh hoạt của hai vợ chồng không bình đẳng, không ăn ý, thì dù là nam hay nữ, đều dễ sinh lòng chán ghét với bên yếu thế hơn. Bởi vậy, phụ nữ nên có sự nghiệp thuộc về riêng mình. Trừ khi bạn chắc chắn rằng dù không có nó, bạn vẫn có thể khiến cuộc đời của chính mình trở nên đặc sắc. Dù phụ thuộc vào đàn ông về mặt kinh tế, thì về mặt tinh thần bạn vẫn hoàn toàn độc lập. Hơn nữa có thể bảo đảm rằng dù không có sự nghiệp cũng vẫn có người sẵn lòng cung phụng bạn cả đời. Nếu vậy thì bạn có thể không cần sự nghiệp làm gì. Chương 29 Trẻ thù nhẹ nhàng là được rồi. Mười mấy năm trước, sau khi xem bộ phim truyền hình băng dính hai mặt, tôi chưa từng có cảm tình với Phượng Hoàng Nam. Tôi luôn cho rằng nếu hoàn cảnh lớn lên của hai người quá khác biệt. Quan niệm sống hoàn toàn khác nhau thì làm sao mà hạnh phúc được? Trong phim, mỗi khi cha mẹ Á Bình đưa ra các yêu cầu vô lý, thì Á Bình luôn tìm đủ mọi cách ép lệ quyên phải nghe theo. Lý do là cha mẹ anh quá vất vả. Phim truyền hình phải trải qua thẩm định nên cuối cùng họ đã đưa ra một cái kết có hậu. Nhưng cái kết ban đầu là Á Bình bóp cổ lệ quyên tới chết. Thế nên tôi luôn tránh xa Phượng Hoàng Nam. Cô bạn tiểu khiết của tôi còn bài xích hơn kẻ tôi. Cô ấy từng căm phẫn nói với tôi. Phượng Hoàng Nam đều là loại ngu hiếu, ích kỷ, chỉ muốn phụ nữ hy sinh vì anh ta. Nếu phải lấy Phượng Hoàng Nam thì thà chết còn hơn. Phượng Hoàng Nam là một cách gọi phổ biến ở Trung Quốc. Chỉ chung những người đàn ông xuất thân nông thôn, gia đình khó khăn, nhưng lấy vợ là người thành phố, gia cảnh khá giả. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc, ấy là cuối cùng Tiểu Khiết lại ngự ngùng nói với tôi. Người cô ấy muốn kết hôn là một Phượng Hoàng Nam. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ấy bền biện giải cho Phượng Hoàng Nam. Trước đây bọn mình chưa từng tiếp xúc với Phượng Hoàng Nam, nên đều bị phim truyền hình lừa phỉnh. Mọi tuyếp đàn ông đều có người tốt kẻ xấu, Phượng Hoàng Nam cũng vậy. Ít nhất thì người tớ yêu rất nhiệt tình với bạn bè Lại dễ tính Rất tốt với tớ Còn chăm chỉ cầu tiến Bỏ xe đám thành phố dày ăn mỏng làm Cả km Tôi nghĩ không thể phủ nhận mọi quen niệm Về Phượng Hoàng Nam Xong nếu quen niệm của Tiểu Khiết đã thay đổi lớn như vậy Thì hẳn là người đó phải rất tốt Nhưng 2 năm sau Tiểu Khiết kể với tôi Cô ấy và người chồng Phượng Hoàng Nam của mình Đang làm thủ tục ly hôn Tôi lại kinh ngạc một lần nữa Tiểu Khiết chua chết nói, Tớ cứ tưởng anh ta là người cầu tiến, tốt tính, nhưng giờ thì tớ hiểu rồi. Anh ta chẳng có gia thế, cũng chẳng có tiền của. Nếu không tỏ ra cầu tiến, tốt tính, thì ai thèm lấy anh ta? Hồi trước tớ đã quá ngây thơ nên không hiểu thấu điều này. Sau khi kết hôn tớ mới biết, lấy một người chồng như vậy thì sẽ phải trả giá bao nhiêu? Tiểu Khiết kể, Cho tôi suốt một buổi trưa, Tường tận từng chi tiết về cuộc sống hôn nhân suốt hai năm qua của cô ấy. Lúc mới kết hôn, cô ấy đã biết điều kiện gia đình chồng không tốt. Mỗi tháng chồng cô ấy đều phải gửi một ngàn tệ về quê. Tiểu khiết nghĩ cha mẹ nuôi lớn một người con trai cũng không dễ dàng, nên lấy hành động này là nên làm. Nhưng dần dần cô ấy không thể chịu nổi nữa, vì nhà chồng đòi hỏi quá nhiều. Hết yêu cầu mua thứ này thứ kia rồi yêu cầu đăng ký khám bệnh, lại yêu cầu ở nhờ nhà cô ấy để đi học. Chồng cô ấy không những thấy chuyện đó là đương nhiên mà còn cho rằng Tiểu Khiết cũng là một thành viên của gia đình họ, nhất định phải góp tiền góp công. Em chồng cô ấy muốn tới tìm việc làm, định ở nhà cô ấy. Ba mẹ chồng bèn đưa người tới tận cửa, chẳng thèm thương lượng với cô ấy một câu, trong khi nhà này là do cha mẹ Tiểu Khiết bỏ tiền ra mua. Cô ấy than phiền với chồng, chồng cô ấy nói, ở chỗ tôi lấy chồng là người của nhà chồng, đồ của vợ đương nhiên cũng là đồ trong nhà cha mẹ chồng có quyền xử lý Tiểu Khiết suýt nữa thì tức chết trong cơn giận dữ cô ấy về nhà mẹ đẻ thế là nhân lúc này không chỉ em chồng mà cha mẹ chồng cũng chuyển tới ở nhà cô ấy nửa tháng sau Tiểu Khiết quay về thấy nhà mình hoàn toàn thay đổi ngoài ban công còn nuôi gà cô ấy giận đến điên lên quẳng hết những thứ ấy ra ngoài cha mẹ chồng về thấy vậy thì nổi khùng kêu gào đuổi cô ấy đi Tiểu Khiết giận dữ đến cùng cực Đây là nhà tôi Kẻ phải đi là các người mới đúng Nhà này cha mẹ tôi mua cho tôi Các người ở đâu thì biến về nơi đó đi Cha mẹ chồng cười lạnh Của cô Trên sổ đỏ cũng viết tên con trai tôi đấy Tiểu khiết hối hận vô cùng Sau khi nghe chuyện này Chồng cô ấy cãi nhau với cô ấy một trận Nói cô ấy sỉ nhục cha mẹ mình Anh ta không thể chấp nhận người vợ như vậy Nên kiên quyết đòi ly hôn Tiểu khiết nói Tôi chịu đủ rồi Ly hôn thì ly hôn Đồ cha mẹ tôi mua cho tôi thì trả cho tôi Còn đâu các người thích làm gì thì làm Không ngờ chồng và cha mẹ chồng cô ấy liền bắt tay nhau Ép cô ấy phải nhượng nhà cho họ thì mới được ly hôn Đồng thời còn lấy ra một tờ giấy nợ trị giá một triệu tệ Tiểu Khiết phải gánh một nửa số nợ đó Không gánh cũng được Nhưng phải dùng một nửa căn nhà để thế chấp Tiểu Khiết giận đến suýt nôn ra máu Cô ấy đòi kiện ra tòa Nhưng cha mẹ chồng lại ngày ngày tới nhà cha mẹ cô ấy gây sự đổi trắng thay đen, bẻ công sự thật, khiến cha mẹ cô ấy mất hết mặt mũi. Một người huyết ép lên keo, một người phát tác bệnh tim. Để cha mẹ có thể an hưởng tuổi già, Tiểu Khiết nuốt hận vào lòng, cắn răng từ bỏ căn nhà, rời khỏi cái gia đình khiến cô ấy ghê tởm kia. Sau khi ly hôn, Tiểu Khiết tới gặp tôi, cô ấy đập bàn nói, Vãn tình à, tớ không phục, tớ rất phẫn nộ, tớ thấy như có ngọn lửa đang bùng cháy trong ngực tớ. Tớ nguyên rủa gia đình kia, tớ rất muốn trả thù bọn họ. Suy nghĩ này hành hạ tớ tới sắp phát điên rồi. Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp, "Cậu muốn trả thù cũng được thôi, nhưng phải tuân thủ mấy điều sau. Thứ nhất, tuyệt đối đừng vi phạm pháp luật. Thứ hai, đừng liều mạng, cậu phải nhớ mạng sống của chúng ta đáng giá gấp trăm lần mạng sống của tên khốn đó. Thứ ba, cậu nên bình tâm lại, đừng chìm đắm trong thù hận, mau chóng tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình." Nếu có thể tuân thủ ba điều trên thì khi tìm được cơ hội thích hợp, cậu hãy giải hận cho bản thân đi. Tiểu Khiết do dự nhìn tôi, cậu nói thật hay nói đùa đấy, tớ tưởng cậu sẽ khuyên tớ từ bỏ thù hận, bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu có thể từ bỏ thù hận mà bắt đầu một cuộc sống mới thì còn gì bằng. Nhưng khi gặp phải những kẻ khốn khiếp, bị tổn thương và ghê tợm mà vẫn phải bao dung từ bỏ thù hận thì thực ra chẳng mấy ai làm được. Ít nhất cũng rất khó làm được ngay Tôi đã từng gặp khá nhiều cô gái hỏi Chị Vãn Tình ơi, chị nghĩ trên thế gian này có báo ứng không? Liệu ông trời có trừng phạt anh ta không? Thật lòng mà nói thì tôi không tin kiểu lý luận Ông trời sẽ trừng phạt kẻ xấu Hay người xấu sẽ không có kết cục tốt đẹp Đó chỉ là lời tự an ủi của những người không phản kháng được mà thôi Thường thì phụ nữ gặp tổn thương trong tình cảm Nói với tôi rằng họ muốn trả thù Đa phần tôi đều khuyên họ hãy sống thật thoải mái. Sống tốt hơn đối phương chính là sự trẻ thù mạnh mẽ nhất. Nhưng có những chuyện tới tôi nghe xong còn muốn thay trời hành đạo. Tôi thực sự không thể khuyên người khác rộng lượng và lương thiện trong hoàn cảnh ấy. Huống chi hành vi của một số kẻ không còn giống con người nữa rồi. Cũng nên được dạy cho một bài học. Có điều nếu để liên lụy tới bản thân thì tôi lại cho là không đáng. Tiểu khiết nói cô ấy sẽ cân nhắc ý kiến của tôi lúc từ biệt cô ấy nói. Cậu biết không, nếu khi nãy cậu khuyên tớ buông bỏ thù hận, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tớ chỉ càng muốn trẻ thù hơn thôi, nhưng những lời ban nãy của cậu lại khiến tớ phải suy ngẫm. Có lẽ tớ sẽ sống thật thoải mái, yêu quý bản thân mình hơn. Nếu có cơ hội, tớ cũng không ngại đòi lại công bằng cho bản thân. Thế rồi, Tiểu Khiết kể với tôi, sau khi ly hôn, gia đình chồng cũ không cho cô ấy lấy lại đồ đẹp của mình. Cô ấy bèn tìm một người bạn cảnh sát cùng đi thẳng tới công ty của chồng cũ, yêu cầu đối phương thực hiện thỏa thuận ly hôn, trả lại cho cô ấy những thứ thuộc về cô ấy. Nếu không, tiểu khiết sẽ khiến anh ta phải vào đồn cảnh sát vì tội chiếm dụng tài sản của người khác. Không ngờ chồng cũ của cô ấy chẳng những không hung hãn như bình thường, mà còn sợ hãi hoảng hốt. Ngày tới lấy đồ, cô ấy cũng đi cùng người bạn cảnh sát nọ. Cha mẹ chồng vốn nanh nọc lại sợ tới im thiên thiết. Trơ mắt nhìn cô ấy thu dọn đồ đẹp rồi rời đi Vì cảnh sát tới công ty của chồng cũ Nên tin bọn họ ly hôn Mau chóng được lan truyền Hình tượng nam thanh niên nông thôn cầu tiến chăm chỉ Mà chồng cũ khổ công xây dựng Cũng hoàn toàn sụp đổ Sau đó anh ta gặp rất nhiều khó khăn trong công việc Tiểu khiết cứ ngỡ chồng cũ sẽ không chịu thua Ngờ đâu từ đó Người đàn ông này không dám gây sự với cô ấy nữa Một ngày nọ tôi đi uống cà phê cùng tiểu khiết Cô ấy ung dung nói với tôi, tớ đã hạ giận rồi, mọi chuyện đều đã qua, bắt đầu từ bây giờ tớ phải sống cho thật tốt. Với những người bạn có ý định trả thù, tôi luôn khuyên ba điều. Thứ nhất, tuyệt đối đừng vi phạm pháp luật. Thứ hai, đừng liều mạng, phải nhớ mạng sống của chúng ta đánh giá gấp trăm lần mạng sống của tên khốn đó. Thứ ba, nên bình tâm lại, đừng chìm đóng trong thù hận, mau chóng tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Nếu có thể tuân thủ 3 điều trên thì khi tìm được cơ hội thích hợp, bạn hãy giải hận cho bản thân đi. Chương 30. Bạn tiết kiệm vì ai? Trước đêm thất tịch, tôi tổ chức một hoạt động giới thiệu ngọc bích, thu hút được rất nhiều người tham dự. Có vị khách thích một viên ngọc Như Ý, hỏi tôi giá kẻ Tôi nói viên ngọc Như Ý này là hàng đẹp, giá phải hơn 20.000 tệ. Lúc đó tôi cũng không nghĩ chị ấy sẽ mua, vì trước đó chị ấy cũng thích một món trang sức hơn 3.000 tệ. Nhưng thấy quá đắt nên đã cân nhắc mấy ngày mà vẫn chưa quyết định có mua hay không. Cuối cùng, mấy hôm sau, món trang sức đó bị một vị khách khác mua mất. Giờ viên ngọc này đắt gấp 7-8 lần món trang sức kia, nên tôi cũng chỉ tưởng là chị ấy muốn hỏi thử giá cả mà thôi. Sau đó chị ấy yêu cầu tôi quay một video về viên ngọc cho chị ấy. Thế rồi 5 phút sau, chị ấy nói với tôi Chị mua viên ngọc như ý này Tìm giúp chị một hộp quà thật đẹp nhé Tôi bèn thiện ý nhắc chị ấy viên ngọc này không rẻ Có lẽ chị ấy nên cân nhắc thêm rồi hãy quyết định mua Xong chị ấy lại mau chóng chuyển khoản cho tôi Nói rằng chị ấy định mua viên ngọc này làm quà thất tịch cho chồng Sợ là trần trừ thì sẽ bị người khác nhanh tay mua mất Thế là tôi bắt đầu tán gẫu với chị ấy Tôi hỏi Sao chị không nỡ mua cho mình món đồ hơn 3.000 ngàn tệ mà lại sẵn lòng mua cho chồng món đồ 20.000 ngàn tệ? Chị ấy nói chị cũng không biết tại sao. Chị là nếu mua đồ cho chồng, cho con thì dù đắt tới mấy, chị cũng không thấy tiếc. Nhưng nếu mua cho mình thì sẽ thấy xót. Trò chuyện lâu hơn, tôi biết được hai vợ chồng chị trục trạc suốt mấy năm qua nên chị cũng muốn nhân dịp này hèn gắn quan hệ vợ chồng. Trong lúc tán gẫu, tôi biết gia cảnh của chị ấy khá tốt. Là một vị phu nhân hiền hậu, có công việc ổn định, cũng chăm sóc chồng và con chu đáo. Nhưng chồng chị lại luôn hờ hững lạnh nhạt. Chị ấy cũng không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào. Đành tự an ủi mình rằng có rất nhiều đôi vợ chồng cũng chung sống với nhau như vậy thôi. Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ tiết kiệm. Ban đầu tôi cứ ngỡ họ tiết kiệm là vì điều kiện sinh hoạt có hạn. Nhưng sau đó tôi nhận ra khá nhiều người trong số họ có gia cảnh rất tốt. Hơn nữa họ chỉ tiết kiệm với bản thân mình Nhưng với chồng con thì luôn thoải mái hào phóng Điều khiến tôi phải suy ngẫm hơn cả Đó là rất nhiều phụ nữ thời còn trẻ không những không tiết kiệm Mà còn khá hoang phí Nhưng một khi bước vào hôn nhân Họ lại tự động bắt đầu sống thần tiện Cô bạn thân L của tôi lấy chồng sớm hơn tôi 2 năm Lúc chưa lấy chồng thì gần như tuần nào Chúng tôi cũng đi mua sắm để thỏa mãn sở thích của chính mình 3 tháng sau khi cô ấy kết hôn Chúng tôi hẹn nhau đi mua sắm. Cô ấy thích một chiếc sườn xám giá niêm yết là hơn 2000 tệ. Cô ấy cứ băn khoăn mãi mà không biết có nên mua hay không. Tôi rất ngạc nhiên bởi vì trước đây cô ấy thường mua những bộ quần áo giá 4-5000 tệ mà chẳng cần đắn đo bao giờ. Về khoản chiều chuộng bản thân thì cô ấy luôn thực thi tuyệt để hơn tôi nhiều. Song cuối cùng cô ấy vẫn bỏ qua chiếc sườn xám ấy mà mua cho chồng hai chiếc sơ mi và hai chiếc quần. Hôm sau cô ấy gọi điện nói với tôi rằng cô thực sự rất thích chiếc xương xém kia, tôi bèn đáp, Nếu thích đến vậy thì cứ mua đi, sao tự nhiên cậu như biến thành người khác thế hả? Cô ấy cũng tự thấy bản thân thay đổi rất nhiều, từ lúc kết hôn tâm lý hoàn toàn không giống ngày xưa. Trước đây là mình tự kiếm tiền rồi mình tự tiêu, thoải mái hưởng thụ. Nhưng sau khi kết hôn thì phải cân nhắc cho gia đình trước, nên đã vô tình xếp bản thân mình thành thứ yếu. Tôi thở dài. Cậu có còn là L người từng muốn hưởng thụ cuộc đời với tớ không đấy? Cô ấy bật cười, không phải tớ thì là ai? Qua điện thoại, tôi lại bắt đầu thấy lo lắng cho hôn nhân của cô ấy. Tôi luôn nghĩ, hầu như phụ nữ đều không đòi hỏi nhiều, họ cam tâm tình nguyện hy sinh cả đam mê và sự nghiệp, để đổi lấy sự tôn trọng từ người thân trong nhà, xong cuối cùng lại chẳng tìm được bao nhiêu người biết ơn và ngưỡng mộ mình. Tôi hiểu việc kết hôn sẽ khiến tâm lý của người ta thay đổi, kể cả tôi cũng vậy thôi. Chúng ta không thể tự kiểm soát sự thay đổi này, có thể gọi đó là trách nhiệm. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với gia đình và con cái, không thể thích gì thì làm như trước đây nữa. Tôi nghĩ sự thay đổi này rất tốt, nó giúp một người phụ nữ trở nên trưởng thành, chín chắn và có trách nhiệm hơn. Nên sau khi kết hôn mà vẫn vô tư như trước đây thì cũng chưa chắc đã tốt. Nhưng đôi khi sự thay đổi này lại khiến ta tự đẩy mình vào ngõ cụt. Giờ bàn một chút về nam giới nhé. Trong buổi giới thiệu đó, có khe khé nam giới tham gia chọn quà cho vợ hoặc bạn gái của mình. Những người chọn quà cho bạn gái đều chọn những món khé đắt, nhưng những người chọn quà cho vợ thì ngược lại. Có một người bạn thích hai món đồ có giá trị cách biệt khé lớn. Cuối cùng anh ta bỏ qua món đồ đắt tiền hơn, nói với tôi. Mua đồ đắt quá, cô ấy còn trách tôi ấy chứ, nên mua món rẻ thôi. Có lẽ sẽ có người cho rằng điều kiện kinh tế của người bạn này không tốt, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Khách anh ấy nói cho thấy anh ấy hoàn toàn tin là vợ mình chỉ thích đồ rẻ, không thích đồ đắt. Nhiều phụ nữ chúng ta đều biết, điều đó đâu có đúng, ai chẳng thích thứ tốt. Nhưng rất nhiều đàn ông lại tưởng lầm như vậy, bởi chính bạn mang đến cho anh ta cảm giác ấy. Anh ta cực kỳ tin tưởng giữa chất lượng và giá kẻ, nhất định bạn sẽ chọn yếu tố thứ hai. Tôi từng tán gẫu với L về vấn đề này, cuối cùng kết luận được rằng có hai nguyên nhân khiến một phụ nữ trở nên tiết kiệm sau khi kết hôn. Phụ nữ có ý thức trách nhiệm với gia đình là do bản năng muốn vun vén cho gia đình nhiều hơn đàn ông. Đồng thời phần lớn phụ nữ đều muốn dâng hiến tình cảm của mình và tự động đưa nhu cầu của mình về thứ yếu. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa xuất phát từ tiềm thức. Qua sự tiết kiệm, phụ nữ hy vọng đàn ông có thể thấy được sự hy sinh của mình cho gia đình. Nhờ đó xây dựng hình tượng mẹ hiền vợ đảm để thu hút đàn ông. Đây là bản năng. Nhưng bạn thân hỡi, bạn có nhiều ưu điểm để thu hút đối phương như vậy. Cớ sao phải dựa vào sự tiết kiệm cơ chứ? Khi bạn trưng diện thật đẹp thì niềm vui và sự tự hào mà bạn cho anh ấy đã sớm thay thế sự tiếc nuối với tiền bạc rồi đấy. Bạn không những không đánh mất tình yêu của đối phương mà còn làm anh ấy yêu mình say đắm hơn. Trên thế gian này có rất nhiều đàn ông cạn tình chỉ vì phụ nữ không chăm chút cho bản thân, nhưng lại có rất ít đàn ông rời bỏ vợ mình chỉ vì cô ấy ăn mặc thật đẹp, bởi vì đàn ông cực kỳ coi trọng thể diện. Đương nhiên mọi chuyện đều không thể quá đà. Mấy năm qua có rất nhiều luận điệu xúi dục phụ nữ sống phung phí. Ví dụ như thích gì thì phải mua nấy, nếu không sẽ có phụ nữ khác tiêu tiền giúp bạn. Xét từ mọi góc độ khác thì đây cũng là một hình thức rác ngộ mới của phụ nữ, nhưng rác ngộ thái quá cũng không hẳn đã tốt. Tôi có quen một vị phu nhân, ngày trước sống vô cùng tiết kiệm, tàn tiện, chăm sóc cả gia đình, nhưng cũng chẳng được ai trong nhà thừa nhận. Sau đó không biết chị ấy gặp phải chuyện gì mà bỗng cho rằng trước đây mình quá ngốc. Thế là chỉ trong một ngày, chị ấy đã mua hết tất cả thứ mà trước kia chị ấy không dám mua, tiêu sạch tiền trong hai tấm thẻ tín dụng. Dùng điều này thay lời tuyên bố, từ nay về sau, chị ấy sẽ yêu chính bản thân mình. Đương nhiên kết quả là một cuộc chiến gia đình đã bùng nổ. Chúng ta không nên đề cao sự hoang phí. Quan niệm này không đáng được tôn thờ, nhưng ít nhất thì đừng đối xử với bản thân quá kém so với chồng. Chúng ta có thể vừa yêu thương người thân quanh mình, vừa chăm chút cho bản thân thật tốt. Bởi vì nếu bạn quên mất chính mình, thì những người xung quanh cũng sẽ quên mất bạn. Chương 31 Bao nhiêu người còn đang làm những việc này? Khu nhà của vợ chồng chúng tôi bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều lần bị đài CCTV nhắc tới, cuối cùng thì năm ngoái chúng tôi cũng quyết định chuyển nhà. Năm nay lúc nhận nhà, chồng tôi nói, chuyện trang hoàng nhà cửa cứ làm theo ý em, anh chỉ có một yêu cầu thôi, ấy là TV trong nhà phải thật lớn, xem cho thoải mái. Ngoài ra anh muốn mua một bộ rạp chiếu phim gia đình, Boss nữa. Tôi hỏi anh ấy muốn mua loại giá bao nhiêu, anh ấy nói đắt hơn TV bình thường khoảng 4-5 vạn tệ, loại tốt hơn thì khoảng mười mấy hai mươi vạn tệ. Tôi nghe vậy thì thốt lên, mười mấy vạn tệ, đắt thế cơ à? Thế tôi kêu đắt, anh ấy lặng lặng nói, thế thì cứ mua loại bình thường thôi. Thấy dáng vẻ thất vọng của anh ấy, tôi bỗng nhớ tới hai chuyện khi tôi còn bé. Lúc lên 10, tôi cố sức đeo nhẫn của mẹ vào ngón cái, sau đó không tháo ra được. Tôi bèn gào khóc kêu đau, cha mẹ vội tới giúp tôi tháo ra, nhưng chỉ cần động vào là tôi lại thấy đau. Cha tôi bèn cầm kìm đến định vặn gãy chiếc nhẫn, nhưng mẹ tôi lập tức phản đối, nói làm thế thì sẽ làm hỏng nhẫn. Sau đó, mẹ tôi liền cố sức tháo nhẫn ra, khiến tôi đau đến oà khóc. Ngón tay sưng đỏ nhưng vẫn không sao tháo được. Tôi bèn nói hay là vặn đứt nhẫn đi. Nhưng mẹ tôi kiên quyết không đồng ý Thế rồi mẹ tôi bảo tôi cố nhịn để tháo nhẫn ra Ngón tay tôi đau như chịu cực hình Tôi vừa khóc vừa nói Mẹ thè để con chịu nhiều đau đớn Còn hơn là khiến chiếc nhẫn này không hoàn chỉnh Mẹ tôi lườm tôi một cái Ai bảo mày tự đeo vào tay Trong khoảnh khắc đó lòng tôi lạnh bút Tới bây giờ tôi vẫn chưa quên được tâm trạng của mình khi đó Hóa ra trong mắt mẹ tôi Thì một chiếc nhẫn còn quan trọng hơn ngón tay của con gái Hóa ra trong mắt mẹ tôi thì những thứ vật chất này còn quý giá hơn cảm nhận của tôi. Về sau, mẹ giải thích với tôi rằng, thời đó mọi người đều rất nghèo, sao nỡ làm hỏng chức nhẫn. Tôi thông cảm cho bà, nhưng cảm giác không được trân trọng đã luận quẩn trong lòng tôi rất nhiều năm. Còn một chuyện nữa, hồi tôi còn nhỏ thì điều hòa chưa phổ biến như bây giờ. Mùa hè người thường đổ rất nhiều mồ hôi, tôi hay đợi tới trước khi đi ngủ rồi mới tắm, để sau đó ngủ cho thoải mái mát mẹ nhưng mẹ tôi lại luôn ép tôi phải tắm rửa ngay sau khi ăn cơm lý do là mẹ tôi muốn giặt hết quần áo trong ngày mọi người trong nhà phải phối hợp với bà tôi đã phản đối chuyện này rất nhiều lần nhưng nếu sau bữa tối tôi không tắm rửa ngay theo yêu cầu của mẹ thì bà sẽ nhắc nhở, cằn nhằn thậm chí nổi giận tôi và mẹ thường đối thoại như sau tôi vừa buông đũa là mẹ tôi nói ngay mau đi tắm đi để mẹ còn giặt quần áo Tôi không nghe theo mà còn đi đọc sách hoặc làm bài tập. Mẹ thấy tôi còn chưa đi tắm, bèn bực bội nói. Sao còn chưa đi tắm? Mau đi nhanh lên. Tôi nói, trước khi đi ngủ con mới tắm cơ. Mẹ tôi sẽ quét. Trước khi đi ngủ mới tắm, thế quần áo thì sao? Quần áo mai giặt cũng được mà, giờ tắm rồi lát nữa lại đổ mồ hôi. Mày có làm gì đâu mà đổ mồ hôi? Có việc đi tắm thôi mà cũng phải để nói nhiều thế nhỉ? Mày không để mẹ đỡ mệt được à? Có ai bắt mày giặt quần áo đâu Chị bảo mày tắm sớm một chút mà khó thế cơ à Nếu có người giặt quần áo cho mẹ Thì bảo mẹ tắm rửa lúc nào cũng được Sau đó mẹ tôi sẽ cằn nhằn cho tới khi tôi bất đắc dĩ đi tắm Hoặc là ra khỏi nhà mới thôi Bà ấy không thể khiến tôi ngoan ngoãn ăn tối xong liền đi tắm ngay Tôi cũng không thể khiến bà ấy đồng ý việc trước khi đi ngủ mới tắm Tranh chấp kiểu này kéo dài tới lúc tôi không còn ở chung với bà mẹ nữa Lúc rời khỏi nhà, tôi cũng không mấy tiếc nuối, mà chỉ thấy như được giải thoát, thậm chí còn hưng phấn vì sắp được hít thở bầu không khí tự do. Về chuyện này, tôi vẫn luôn không đồng tình với mẹ tôi. Theo quan điểm của tôi thì tối tắm rửa, mai giặt quần áo cũng có sao đâu. Không lẽ quan hệ mẹ con còn không quan trọng bằng mấy bộ quần áo? Bởi vậy lúc đó tôi đã thầm thề rằng, tới lúc tôi có chồng có con, nhất định tôi sẽ tôn trọng thói quen sống của họ, tôn trọng cảm nhận của họ. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất nhiều hơn được Khi thấy vẻ thất vọng của ông xã Tôi bỗng nhớ tới những chuyện hồi nhỏ Tôi nghĩ giờ phút này chắc chắn anh ấy cũng đang buồn như tôi ngày bé Tôi gần như có thể đoán được suy nghĩ của anh ấy lúc này Hóa ra trong mắt cô ấy tiền còn quan trọng hơn mình Chẳng qua trước giờ anh ấy luôn rộng lượng Không phản kháng mãnh liệt như tôi hồi nhỏ mà thôi Tôi nói với anh ấy bằng giọng khẳng định Nếu anh đã thích như vậy thì chúng ta không thể mua loại bình thường, chúng ta nhất quyết phải mua loại mà anh thích nhất. Ông sẽ tôi nói không cần, không cần, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra niềm vui trong mắt anh ấy. Lúc này tôi cũng hiểu, trên thế gian không gì quan trọng hơn cảm nhận của những người yêu thương mình. Hôm sau tôi cùng anh ấy tới trung tâm điện tử để chọn bộ rẹp chiếu phim gia đình mà anh ấy thích. Cuối cùng chúng tôi không chọn loại đắt nhất, nhưng vẫn chọn một loại mà anh ấy cực kỳ yêu thích. Sau chuyện này tôi bắt đầu nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân Lúc đó tôi không muốn tiêu quá nhiều tiền vào việc mua rạp chiếu phim gia đình Bởi vì bản thân tôi gần như không xem tivi, Kể cả có mua rồi sau này cũng rất ít xem Bởi vậy tôi liền thấy nó đắt, phí tiền Nhưng nếu tôi là người thích xem phim Thì có lẽ không những không thấy đắt Mà còn cho rằng nhất định phải mua loại tốt nhất Bởi vì ngàn vàng cũng khó mua được sự vui vẻ Nhiều khi chúng tôi phản đối một chuyện không hẳn vì chúng ta có lý Đôi khi chỉ vì chúng ta không hiểu hoặc không có hứng thú, nhưng lại dùng lập trường và sở thích của mình để phán đán xem việc này có đáng hay không. Song hành động này lại khiến người thân của chúng ta vô cùng thất vọng. Một người vừa đau buồn vì cảm nhận của mình không được coi trọng, nhưng vẫn đối xử với người yêu của mình bằng phương thức tương tự, thậm chí khiến đối phương ngày càng thất vọng. Thế rồi hai người dần xa cách mà không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Đương nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta phải thỏa mãn một cách vô điều kiện mọi yêu cầu của bạn đời. Thứ nhất, phải xem khả năng chấp nhận nếu đối phương đưa ra một yêu cầu mà mình không thể đáp ứng, hoặc phải dốc hết sức lực mới làm được thì lại là chuyện khác. Thứ hai, phải xem phản ứng của đối phương, việc có đáp ứng yêu cầu của đối phương hay không không quan trọng. Quan trọng là mình trân trọng cảm nhận của họ. Khi đối phương đưa ra một yêu cầu mâu thuẫn với mình thì chỉ ít cũng nên nghe thử suy nghĩ của họ. Xem có biện pháp giải quyết tốt hơn hay không Chứ không phải vừa nghe xong đã vội phủ quyết Hay thậm chí có phản ứng quá khích Từng có một người chồng đề nghị đổi xe mới Người vợ vừa nghe đã nổi giận Bây giờ anh không có xe để đi à Đổi sang xe gì Anh chỉ biết sướng mình anh thôi Trong mắt anh còn cái nhà này nữa không Sau này còn nhiều việc cần đến tiền Không được mua xe mới Đồng thời người vợ cũng dùng phương thức cực kỳ cay nghiệt để cho chồng hiểu là nhu cầu của anh ấy ích kỷ và quá đáng tới mức nào. Người chồng không nhắc lại chuyện mua xe mới nữa. Khi những người đồng cấp trong công ty lần lượt đổi xe mới, thì anh ấy vẫn lái chiếc xe cũ từ 8 năm nay. Chuyện này trở thành một trong những nguyên nhân khiến anh ấy quyết định ly hôn. Hai năm sau, anh ấy để hết tiền lại cho vợ rồi chọn ly hôn. Có người hỏi anh ấy có hối hận hay không, anh ấy nói anh ấy không hối hận, dù sao thứ mà vợ thích nhất là tiền chứ không phải anh ấy. Tôi luôn thấy tiếc nuối vô cùng, nếu khi đó cô vợ kia hòa nhẽ nói với chồng, em biết anh rất muốn đổi xe mới, nhưng em nghĩ giờ nhà mình nên tiết kiệm tiền, một thời gian nữa bọn mình hẳn mua xe mới, được không? Thì kết cục sẽ ra sao? Nhưng tôi cũng hiểu, phương thức giải quyết vấn đề của mỗi người đều đã ăn sâu vào tiềm thức. Không thể chỉ có lần này họ mới phản ứng như vậy. Hơn nữa, trong cuộc sống không tồn tại chữ nếu. Tiêu hết tiền thì có thể kiếm về Nhưng đánh mất trái tim thì thực sự là không còn nữa Quan hệ tốt nhất chắc chắn là đối xử tốt với bạn đời Cũng đối xử tốt với chính mình Chương 32 rốt cuộc việc khéo ăn nói quan trọng tới mức nào? Tôi có một cô bạn học chung suốt mười mấy năm Tạm gọi cô ấy là F đi F có nhân phẩm cực tốt, tâm địa lương thiện Chân thành trượng nghĩa với bạn bè, bình thường cũng rất hay giúp đỡ người khác, nhưng cô ấy có một khuyết điểm trí mẹ, không khéo ăn nói. Lúc đi học trung học xa nhà, tôi bất cẩn bị trộm mất 500 tệ, đây là tiền sinh hoạt hơn một tháng của tôi. Thời đó không thuận tiện như bây giờ là chỉ cần chuyển khoản một phút là sẽ nhận được tiền ngay. Khi ấy tôi còn không có thẻ ngân hàng, nhanh nhất cũng phải hai ngày cha mẹ mới gửi được tiền cho tôi. Tôi nói với F bằng vẻ tội nghiệp Bạn thân yêu ơi, tớ gặp nạn rồi Mấy ngày này tớ phải nhờ cậy vào cậu F tức giận lườm tôi đánh đời cậu, ai bảo cậu bất cẩn như thế Tớ còn thấy cậu bị trộm vậy là ít đấy Bị trộm thêm vài lần cậu mới nhớ được Lúc đó tôi phiền muộn vô cùng Thời ấy 500 tệ với tôi là một khoản tiền cực lớn Lòng tôi đành đau tới rủy máu Rất hy vọng cô ấy có thể an ủi tôi Nhưng F không những không en ủi mà còn sát muối lên vết thương của tôi. Trong lúc tôi đang nằm trên bàn mà than thở, F bèn đưa cho tôi một bát mì hải sản, nói Có tớ ở đây, cậu không chết đói được đâu, mau ăn đi. Và thế là tôi vừa băn khoăn vừa cảm kích ăn bát mì hải sản kia. Nói thật, bình thường chính F cũng không dám ăn món ấy đâu. Trong những năm đi làm, có lần tôi theo lãnh đạo ra ngoài làm việc. Tình cờ gặp F ở cửa ngân hàng, tôi vội giới thiệu cho cô ấy đây là lãnh đạo của tôi. Hy vọng cô ấy có thể giữ thể diện cho tôi, nhưng F chẳng hề do dự mà nói với lãnh đạo tôi. Ôi chào, lãnh đạo à, tôi rất đồng cảm với anh, lại đi tuyển tình tình nhà tôi vào làm việc. Cậu ấy vừa cậu thẻ vừa nhõng nhẽo, lại còn xấu tính nữa. Sao anh lại tuyển cậu ấy vào làm thế? Lãnh đạo bèn dùng ánh mắt, hỏi giò tôi, ý nói. Đây là kẻ thù của em à. Tôi chỉ muốn đào lỗ mà chui vào, vội nói với lãnh đạo. Đúng vậy, bạn trai cậu ấy thay lòng đổi dạ chuyển sang yêu em, nên cậu ấy mới hận em như vậy. Sau đó, nhân lúc F chưa kịp phản ứng, tôi vội đưa lãnh đạo rời khỏi hiện trường. Những sự việc tương tự như thế diễn ra rất nhiều lần trong suốt mười mấy năm qua. Nhiều lúc bực quá, tôi cũng nghĩ, sau này không chơi với cô ấy nữa. Suốt ngày bị cô ấy làm cho khó xử, đúng là như tra tấn. Nhưng khi cuốn sách đầu tiên của tôi xuất bản, F lập tức mua 20 cuốn tặng cho bạn bè người thân. Mọi người cùng ủng hộ nhé, có rảnh thì mua ủng hộ mấy cuốn. Thời điểm ấy, cô ấy vừa vay tiền mua nhà, mẹ lại mắc bệnh nặng, kinh tế rất túng thiếu. Dù chỉ mua một quyển thì tôi cũng sẽ ghi nhận tình cảm của cô ấy. Còn có lần, tôi bất cẩn lạc đường, lại không bắt được taxi. F bèn lặn lội suốt hơn một tiếng để tới đón tôi. Bởi vậy cô ấy chính là một người khiến tôi vừa yêu vừa hận, không bao giờ giữ thể diện cho tôi nhưng lại thật lòng đối tốt với tôi. Tôi từng ảo tưởng vô số lần rằng nếu ép khéo ăn nói một chút thì cô ấy sẽ hoàn mỹ biết bao. Quả thực là một người ai gặp cũng phải quý. Tôi cũng từng chân thành nhắc nhở cô ấy nên thay đổi cách thức nói chuyện, nhưng thường bị cô ấy mắng lại. Từ bé bà đây đã như thế rồi, sao hả? Bây giờ đại tiểu thư ngày càng khó chịu, không chịu được nữa à Không chịu được thì tuyệt giao đi Đúng là rất nhiều lần tôi giận tới mức muốn tuyệt giao, Nhưng nghĩ tới việc cô ấy từng đối xử rất tốt với tôi Tôi lại không ngừng thuyết phục bản thân Ai cũng có khuyết điểm, bản thân mình cũng có khuyết điểm F chỉ không khéo ăn nói mà thôi Dù sao cũng hơn những kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm Đúng không? Thế là chúng tôi qua lại suốt mười mấy năm dưới tác động của cô ấy sức chịu đựng của tôi ngày một tăng keo Hồi đi học khuyết điểm này của F cũng không men lại quá nhiều phiền phức cho cô ấy Cùng lắm là cô ấy có ít bạn mà thôi nhưng khi đi làm vấn đề bắt đầu lộ rõ F làm việc rất chăm chỉ nhưng vì không khéo ăn nói nên thường xuyên đắc tội đồng nghiệp Ở công ty cô ấy gần như không có bạn bè Nhưng mấy năm trôi qua cô ấy cũng được thăng cấp thành một quản lý nhỏ Sau đó trong bộ phận có một nhân viên mới vừa ra trường được phân thành cấp dưới của F. Cô bé đó vừa khéo nói, vừa giỏi làm, được mọi người trong bộ phận hết sức yêu quý. Đến F cũng rất quý cô bé ấy, đích thân chỉ dạy nhiều điều. Một năm sau, trong bộ phận có trống vị trí chủ nhiệm, F nghĩ mình là người có tư cách nhất. Nhưng không ngờ, từ lãnh đạo tới đồng nghiệp, ai nấy đều bỏ qua cô ấy mà ủng hộ cô bé kia ngồi vào vị trí đó. F rất buồn phiền, cô ấy then thở với tôi, mọi chuyện không như ý ở chốn văn phòng, chua xót nói với tôi. Tớ thiệt thòi ở khoản không khéo ăn nói, nếu không vị trí chủ nhiệm chắc chắn là của tớ. Cô ta hơn tớ ở điểm nào chứ, chẳng qua là dẻo miệng hơn, giỏi nịnh bợ lãnh đạo hơn tớ thôi. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc nói với cô ấy chuyện này. Thật lòng mà nói, cậu thấy cô bé ấy chỉ biết nịnh bợ mà không có năng lực gì sao? F miễn cưỡng đáp. Năng lực thì cũng có, nhưng tớ cũng đâu kém hơn cô ta Nếu hai người có năng lực sàn sàn mà người ta lại khéo ăn nói hơn Được mọi người quý mến, thì tại sao lãnh đạo không chọn cô ta mà lại chọn cậu Nếu là cậu, thì cậu có đề bạt một người thường khiến mình bực bội không? Ép phiền muộn một thời gian, rồi cũng dần chấp nhận sự thật này Thầm nghĩ, dù sao mình cũng là người dẫn dắt cô bé kia Mình lại làm lâu năm hơn cô ta Có lẽ mình cũng sẽ không thịt thòi nhiều Nhưng ép đã lầm Từ khi cô bé kia thành chủ nhiệm Thái độ với ép khác xa lúc trước Có lần ép nghe thấy cô ta nói với người khác trong nhà vệ sinh Đúng là chị ta đã dạy tớ vài thứ Nhưng một năm qua tớ nhẫn nhịn cũng rất cực khổ Nhiều lần tớ rất muốn cãi nhau với chị ta Chuyện này khiến ép khá sốc Nhưng việc khiến ép thực sự cảm nhận được những thiệt thòi khi không khéo ăn nói Ấy là trong hôn nhân gia đình Chồng F có một anh trai sinh đôi, hai người kết hôn cùng năm nhưng mẹ chồng chỉ thích dâu cả mà không thích F. Theo lời F thì, mẹ anh ấy có chuyện tớ đều góp tiền, góp công, chị ta chỉ biết nịnh nọt bà cụ. Nhưng tớ làm nhiều như vậy mà bà cụ lại vờ như không thấy, cặp mặt chỉ ăn cần hỏi hen, trò chuyện với chị ta, chẳng để ý đến tớ. Tôi tin rằng F đã hy sinh rất nhiều cho mẹ chồng, nhưng tôi cũng hiểu tại sao mẹ chồng cô ấy lại quý dâu kẻ hơn thử hỏi, có ai lại không thích trò chuyện với một người khéo ăn khéo nói bên cạnh chúng ta luôn có nhiều ví dụ như vậy có người hy sinh rất nhiều nhưng lại không thể nhận lại lòng cảm kích và sự đền đáp tương xứng, có người chỉ nói dâm ba câu mà đã được ngàn vẹn yêu chiều những người ở trường hợp đầu thấy rất khó hiểu, sao bọn họ lại ngốc thế chứ, tôi chân thành như vậy mà bọn họ đều không nhận ra cô ta chỉ nói vài lời xuôi tai mà bọn họ đã sung sướng vui vẻ rồi Thế nhưng hiện thực tàn khốc vậy đấy, trên thế giới này, người giỏi ăn nói sẽ luôn chiếm ưu thế. Về sau, F nói với tôi, cô ấy định đi học một khóa giao tiếp, học cách ứng xử của người khác. Tuy F tỉnh ngộ khé muộn, nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi. Có vài người luôn cho rằng không khéo ăn nói là biểu hiện của sự thẳng thánh, chính trực. Khéo ăn nói là tiểu nhân dối trá, song thực ra, đó chỉ là suy nghĩ của mình bạn mà thôi. Thực tế thì rất nhiều người khéo ăn nói đều không phải hẹn tiểu nhân dối trá. Bọn họ cũng thật lòng đối với bạn bè, người thân, luôn cư xử với mọi người bằng sự đáng yêu và dễ mến của mình. Cố gắng để mọi người tiếp xúc cùng họ đều vui vẻ và thoải mái. Chương 33 Chẳng ai ngốc hơn ai Trong một buổi họp mặt bạn bè, có cô gái nghe nói tôi là nhà văn viết sách về các vấn đề tình cảm. Bèn hào hứng ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ấy chia sẻ hiện đang gặp vấn đề trong hôn nhân. Hy vọng tôi có thể phân tích giúp cô một chút. Cô gái này kết hôn được 3 năm, hiện có một con gái 2 tuổi. Vấn đề của cô ấy là thế này. Chồng em là người rất keo kiệt. Mới kết hôn đã đề nghị em phải cùng gánh vác chi tiêu trong nhà với anh ấy. Nhưng bạn bè quanh em đều được chồng nuôi, không ai bị yêu cầu phải chia sẻ kinh tế hết. Em nói chuyện này với anh ấy thì anh ấy chỉ nói, người ta khác, mình khác. Đàn ông nhà người ta đều hào phóng, chỉ có mỗi anh ấy keo kiệt như vậy. Chị nghĩ em nên làm gì bây giờ? Tôi hỏi cô ấy, nếu em không thích đàn ông keo kiệt thì sao lại kết hôn với người keo kiệt? Cô ấy âm ức nói, lúc yêu nhau thì anh ấy đâu có như vậy. Kết hôn rồi mới trở nên keo kiệt Em nghĩ nuôi gia đình là chuyện của đàn ông Tiền em kiếm được nên để em tiêu vặt thôi Bỏ qua vấn đề keo kiệt hay hào phóng Tôi nói với cô ấy ý kiến của mình Thực ra chị nghĩ việc anh ấy yêu cầu em Cùng gánh vác chi tiêu trong nhà Không có gì là không đúng Gia đình là của chung Cả hai phải cùng vun vén cho gia đình Yêu cầu này rất hợp lý Cô ấy bèn hỏi vặn lại Vậy nếu chồng chị cũng muốn chị gánh vác chi tiêu thì sao? Nếu anh ấy đưa ra yêu cầu này thì chị có vui vẻ chấp nhận hay không? Nếu hỏi ông xã tôi vấn đề này thì tôi bảo đảm là cô ấy sẽ tìm được truy âm. Theo quan niệm của ông xã tôi thì nuôi gia đình là việc của đàn ông. Đàn ông càng để vợ mình sống thoải mái sung túc bao nhiêu thì người đó càng có năng lực bấy nhiêu. Gánh vác chi tiêu trong nhà là trách nhiệm đương nhiên của đàn ông. Nhưng dù anh ấy nghĩ như vậy, tôi cũng không chấp nhận nó là lẽ đương nhiên. Trước khi kết hôn, chúng tôi vừa ý một căn nhà. Tôi liền chủ động lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm của mình. Cũng không nhiều, còn chưa bằng một phần mười giá nhà. Tôi nói với anh ấy. Em không có nhiều tiền như anh, nhưng em sẵn lòng góp sức vì gia đình của chúng ta. Dưới sự kiên quyết của tôi, chồng tôi nhận số tiền này, nhưng anh ấy kiên quyết chỉ để tên tôi vào sổ đỏ. Anh ấy phụ trách hết toàn bộ tiền chi tiêu hàng ngày. Danh ngôn của anh, danh ngôn của anh ấy là, tiền của chồng là để vợ tiêu. Nhưng tôi sẽ thường chú ý đến nhu cầu của anh ấy, dùng tiền nhuận bút của mình để mua thứ mà anh ấy cần. Thế nên chúng tôi chưa từng tranh cãi về vấn đề kinh tế. Nghe tôi kể vậy, cô gái kia thở dài. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Chị không cần chồng nuôi, chồng lại khăng khăng đòi nuôi chị. Em muốn chồng nuôi gia đình, anh ấy lại một mực chi ly tính toán với em. Sau đó cô ấy không kìm lòng được mà hỏi tôi, dù gì chồng chị cũng tự nguyện, sao chị phải khổ như vậy, cất tiền của mình đi cũng được mà, chẳng lẽ chị còn ngại nhiều tiền nữa à? Tôi đáp, sợ dĩ anh ấy sẵn lòng làm như thế là vì chị sẵn lòng gánh vác chi tiêu với anh ấy, còn chị chỉ biết đòi hỏi thì anh ấy cũng sẽ trở nên hẹp hòi. Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa hiểu được đạo lý trong chuyện này. Ông sẽ không muốn tôi chịu khổ, thương tiếc tôi. Đó là tâm ý của anh ấy. Còn việc tôi chủ động đề nghị cùng gánh vác chi tiêu, đó là thái độ của tôi. Nếu tôi tỏ thái độ, tôi đã lấy anh rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Chưa chắc anh ấy đã biểu hiện như bây giờ. Chỉ có thông cảm và suy nghĩ vì nhau thì hôn nhân mới bền vững, dài lâu. Cũng giống như việc chúng ta hợp tác với người khác vậy. Nếu một phía muốn chiếm hết lợi ích, đẩy toàn bộ nguy hiểm và bất lợi cho đối phương thì ai thèm hợp tác với người đó chứ Người chín chắn nhất định sẽ biết chừng mực để đạt được cục diện đôi bên cùng khó lợi Thực tế thì lợi ích vừa đủ không những không khiến người ta chịu tổn thất mà còn giúp chúng ta thu được lợi ích to lớn hơn Bởi vậy hãy nhìn ra trông rộng một chút Ở phần năng lực của bạn đã tương xứng với các mối quan hệ hay chưa Tôi đã giải thích cận kẽ về hiện tượng này Là con người thì ai cũng muốn được đối xử công bằng, hơn nữa còn có khe khé người muốn bản thân nhận lại được nhiều hơn cho đi. Rất ít người chấp nhận chịu thịt. Nếu một người tỏ ra mình muốn được lợi và để đối phương chịu thiệt, thì tôi nghĩ hầu hết chẳng ai chịu chấp nhận đâu. Trong cuộc sống có rất nhiều hiện tượng tương tự. Một cô gái cuối 8X viết thư cho tôi. Chị Vãn Tình thân mến, em rất thích bài viết Lấy Người Giàu Là Sai Ư của chị. Cha em là một nhân viên vệ sinh, tiền lương rất thấp. Đời này mẹ em phải bươn trại rất khổ cực, mới 4-50 tuổi mà đã già như bà lão 7-80 tuổi. Bởi vậy em đã thề rằng mình nhất định phải lấy một người giàu có, cũng không để mẹ em phải sống khổ sở như thế nữa. Nhưng những người giàu mà em gặp được đều không tốt, họ đều chỉ muốn yêu chơi chút thôi. Em có vài người bạn đều không xinh đẹp như em, nhưng đều lấy được chồng giàu, không lẽ số mệnh của em lại kém may mắn như vậy? Cuộc sống nghiệt ngẽ như thế đấy, người không mong lấy chồng giàu thì lại thành phu nhân danh giá, còn người chỉ mong lấy chồng giàu lại chẳng được như ý nguyện. Dù có lấy được chồng giàu thì thường họ cũng không được hạnh phúc, thậm chí những người đàn ông giàu có ấy còn kêu kiệt hơn cả đàn ông bình thường. Thế là liền có thêm một từ mới để hình dung về họ, phu nhân nghèo. Nhiều người cho rằng đây là bởi người tính không bằng trời tính, nhưng đó có thật là sự sắp đặt của số mệnh hay không? Tôi từng chia sẻ đoạn văn này trên blog. Đàn ông thường dùng vật chất để theo đuổi phụ nữ, nhưng nếu phụ nữ vì vật chất mà cắn câu thì lại không nhận được sự trân trọng từ anh ta. Trong lòng anh ta, người phụ nữ này đã bị dán lên cái mác một phụ nữ có thể mua được bằng tiền, chỉ là một món hàng mà thôi. Phụ nữ thường dùng sắc đẹp để thu hút đàn ông, nhưng những người si mê sắc đẹp của cô ấy thường sẽ không có được cô ấy, bởi trong lòng cô ấy Đã quy loại đàn ông này thành những kẻ trăng hoa gian dối Đây là bản tính chân thực nhất của con người Bởi vì trong thâm tâm chúng ta Đều mong gặp được một người thật lòng yêu thương chúng ta Tôi chỉ hồi âm cho cô gái nọ một câu Muốn lấy người có tiền không phải vấn đề Vấn đề là đừng lấy người ta chỉ vì tiền Đàn ông và phụ nữ trên thế gian này Đều không có ai ngu ngốc cả Nếu phụ nữ tiếp cận đàn ông chỉ vì tiền anh ta hoàn toàn có thể cảm nhận được. Thử hỏi, người đàn ông nào biết đối phương tiếp cận mình chỉ vì tiền, mà còn chấp nhận yêu cô ấy thật lòng? Thế nên chúng ta thường thấy những cô gái ham giàu hay bị đùa bỡn nhiều hơn người khác là bởi nguyên nhân này đây. Tôi có một người bạn có quen hệ với cha mẹ cực kỳ tồi tệ. Có lần cậu ấy then thở với tôi, cha mẹ suốt ngày bảo tớ, họ đã nuôi tớ lớn như này, sau này họ sẽ sống dựa vào tớ. Nhưng nghe họ nói vậy, tớ lại thấy rất phản cảm Bọn họ càng muốn dựa dẫm vào tớ Thì tớ càng không muốn bọn họ toại nguyện Tớ biết nhiều người sẽ nói tư tưởng này của tớ quá bất hiếu Nhưng đây thực sự là suy nghĩ trong lòng tớ Tôi rất thông cảm với cậu ấy Nếu cha mẹ tôi nói với tôi Bọn họ nuôi lớn tôi không hề dễ dàng tới già sẽ dựa cả vào tôi Tôi cũng sẽ không thoải mái Về mặt đạo nghĩa Thì họ nuôi nấng tôi nên người Tôi phụng dưỡng họ về già là chuyện thường tình Nhưng nói là vậy Tôi vẫn sẽ nghĩ thầm trong lòng Cha mẹ nuôi lớn con Chỉ để con chăm sóc cha mẹ khi về già thôi ư Thế là sẽ dẫn tới sự xa cách về mặt tình cảm Tình cảm đã phai nhẹt rồi Thì lòng hiếu thẻo có còn quan trọng không? Có lẽ tôi sẽ bảo đảm cha mẹ không lo chuyện éo cơm Nhưng quan tâm chăm sóc thì rất khó Xong cũng có những đấng sinh thành rất vô tư Một lòng chỉ mong con cái sống hạnh phúc Khỏe mạnh là họ đã thỏa mãn rồi. Họ hết lòng dạy dỗ, ủng hộ giấc mộng của các con, sẵn sàng chịu đựng nỗi buồn thương nhớ chứ không rèn buộc bước chân của các con. Những người cha, người mẹ như vậy thường được con cái tôn trọng và yêu thương hết mực. Cha mẹ chồng tôi đúng là những người như vậy. Mỗi lần chúng tôi tới thăm, hai ông bà cụ đều rất vui vẻ, nhưng luôn dặn dò: nếu hai đứa bận thì không cần tới thăm cha mẹ đâu, cha mẹ vẫn khỏe lắm. Làm bạn với nhau cũng không thấy buồn Thấy chúng tôi mua nhiều quà tới Họ luôn vui vẻ Nhưng cũng không nỡ Cha mẹ đâu có thiếu thứ gì Không cần lần nào tới cũng phải mua nhiều đồ như thế Cha mẹ già rồi không cần nhiều Nhưng các con hãy còn trẻ Đường còn dài cứ tiết kiệm tiền mà tiêu Nhưng tôi và chồng tôi sẽ càng cam tâm tình nguyện tới thăm họ Mua đủ thứ quà để họ vui vẻ Bởi vì trong lòng chúng tôi hiểu rằng Đó là những người thực sự tốt với chúng tôi Cũng xứng đáng được chúng tôi đối xử tốt hơn nữa Người bình thường sẽ luôn sẵn lòng đối tốt với những người thực lòng yêu thương mình Trên thế gian này, chỉ có những người không chịu cho đi Mới trách người khác keo kiệt Nhưng chính họ lại quên mất vấn đề của bản thân Hãy dùng chân tình để đổi lấy chân tình Bởi chẳng có ai ngốc hơn ai đâu